Xin chào chú vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng hòa thị tiên thành Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Tiền công khai vật tác giả của chân nhân chương 206 Một con cá bốn bên ăn Chư vị nghe truyền hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio Để ủng hộ tại hạng Ninh Chuyết đã có kinh nghiệm Trong việc để cho những vật phẩm khác Tăng lên linh tính Linh tính của viên đại thắng, thích bạch và ninh hiết Đều là thông qua hỏa táng bàn nhược giải linh kinh để tăng thêm Hắn tiêu hào di vật lúc còn sống của những người này Thông qua hỏa táng bàn nhược giải linh kinh Để tăng cường linh tính cho chúng Hiệu quả rất rõ ràng, tiện lợi và nhanh chóng Nhưng linh tính của hai tấm phù lục này lại bất nguồn từ thiên địa tự nhiên Không giống như đám cơ quan của viên đại thắng Khi còn sống, là người, là yêu Có đồ vật thường xuyên sử dụng Làm nhân liệu cho việc hỏa táng Nếu muốn bắt nguồn từ góc độ này Ta cần phải tìm được nơi Mà những linh tính kia đã từng tồn tại Thiều đốt núi non sông ngòi ở nơi đó Nên truyết suy tính tới đây Thì liền cảm thấy có gì đó không đúng Hắn không có bất kỳ nắm chắc nào Đối với chuyện này Hắn biết rõ nguyên nhân Ta chỉ biết vận dụng hòa táng Bàn nhược giải linh kinh mà thôi Biết nó là vậy Nhưng không biết giá trị thật sự của nó Luận từ góc độ công cụ của Ninh Chuyết Công pháp hỏa táng bàn nhược giải linh kinh này Chỉ tương đương với một kiện công cụ Nó thông qua việc têu hào pháp lực Và các loại di vật liên quan Để đổi lấy linh tính tương ứng Nếu như so sánh mà nói Môn công pháp này tương đương với một cây nỏ Ninh Chuyết có thể sử dụng tên nỏ Biết rõ bóp cò là có thể bắn trúng vật thể Nhưng hắn lại không hiểu nguyên lý của cây nỏ này là gì Chỉ khi nào hiểu rõ được nguyên lý bên trong Thì mới có thể tiến hành cải tạo nó Biến cung đỏ thành sang nỏ Hoặc cải tạo mũi tên Để nó bay xa hơn Và càng thêm tinh chuẩn hơn Phải tìm hiểu rõ bỏ táng bàn nhược giải linh kinh Đây có thể là một quá trình lâu dài Cũng là một công trình vĩ đại Phải đợi sau này ta có thời gian Như trong hoàn cảnh hiện tại nên Chuyết nhất định không có cách nào thực hiện được Ngay cả việc tu luyện ăn cũng phải tranh thủ từng thời từng khác Trước đó hắn luyện tập ngũ hành tương sinh từng khắc thuật Luyện tới mức thuần thục như bản năng Thì liền quyết đoán tạm dừng Bởi vì hắn không thể đoán trước thành quả Sau một đoạn huấn luyện Cô không có cách nào không chế thời gian cụ thể Áp lực mà ngoại dối Mang tới cho Ninh Chuyết thật sự quá lớn Hoàn cảnh hiện tại giống như một quả trứng Nằm giữa khe đá Kết cục lấy trứng trọi đá Đã có thể dễ dàng tưởng tượng được Ninh Chuyết ra nan sinh tồn Giữa khe hở của bốn thế lực lớn Muốn dựa vào khai hờ này để thoát khỏi vòng vây Tên đến vùng đất chiến thắng cuối cùng Chính là vương tọa của dung nham tiên cung Hắn viết rõ Mình cần phải suy nghĩ thận trọng Mỗi thời khắc dành vào đâu Mới là chính xác nhất Ôn thòa nhất Và có thành quả như mong đợi nhất Rất có thể Một lựa chọn sai lầm sẽ có thể khiến hắn thất bại Thậm chí là mất mạng trong tương lai gần Nếu như sau này Ta hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ hòa táng Bàn nhược giải linh kinh Dù công pháp này không thể tăng cường linh tính tự nhiên, ta cũng có thể tiến hành cải tiến nó. Ta có thể dựa trên cơ sở của nó để sáng tạo ra công pháp mới, dùng để trợ giúp hành vân lưu thủy phù, huyền băng tịnh tuyết phù, tăng cường linh tính. Rất nhanh, Ninh Chuyết rời khỏi tộc địa Ninh ra. Hắn không trở về nơi ở của mình, mà lập tức lên xe ngựa đi thẳng tới toàn thư lâu. Ở nơi đó, hắn liền man công pháp tầng sau của ngũ hành khí luật quyết vừa mới có được bán cho tổ chức này. Hắn vì vậy mà nhận được một khoản lâu kim khá khá, vì tạm thời không có thư tịch gì mà hắn muốn hối đoái, cho nên Ninh Chuyết tạm thời chưa tiêu phí khoản thú lao này. Sau khi rời khỏi toàn thư lâu, hắn lại cho người mời chú trạch thâm và trịnh tiễn tới dự tiệc. Trong phòng riêng của tiểu lâu, hắn trực tiếp lấy ra hai miếng ngọc giản đưa cho hai người. trong ngọc giản ghi chép công pháp tầng sau của ngũ hành khí luật quyết, đương nhiên chỉ là một phần nhỏ ở đầu mà thôi. Trịnh Tiễn và chú Trạch Thâm sau khi xeo có ngọc giản thì đều lộ rất vẻ kinh ngạc. Trịnh Tiễn không thể tin nổi. Chẳng lẽ đây chính là công pháp phần sau của ngũ hành khuế luật quyết? Ninh Chuyết mỉm cười thẳng nhiên thừa nhận. Hắn nói với hai người lần này hắn dẫn đội ngũ cải tu của Ninh Ninja đi thăm dò dung nhằm tiên cung đã thu hoạch được thành công rất lớn. Không chỉ may mắn đánh lui được cơ quan viên hầu mà còn đến được cánh cửa đạo môn thứ hai. Chỉ cần chạm vào cánh cửa đạo môn Là có thể nhận được công pháp phần sau Bây giờ ta muốn bán những công pháp này cho hai vị Chu trạch thâm và trịnh tiễn đưa mắt nhìn nhau Chu trạch thâm là người đầu tiên phản ứng lại Việc này đương nhiên là có thể Ninh Huynh Vốn dĩ người có thể âm thầm tu luyện Củng cố ưu thế cho Ninh ra Nhưng người lại không làm vậy Mà mang công pháp phần sau bán cho chúng ta trước Phần ân tình này Chu trạch thâm ta ghi khắc trong lòng Ninh Chuyết cười nói ta cũng có chút tư tâm. Hai vị đều biết, ta tu hành công pháp này có được tiến triển vô cùng nhanh, dường như là vì thiên tư, thể chất đều cực kỳ phù hợp với công pháp này. Tiếp theo ta nhất định sẽ bế quan khổ luyện, tranh thủ sớm đạt tới tu vi tầng 6 đỉnh phong. Chỉ có vậy ta mới có thể đẩy ra cánh cửa đạo môn thứ hai Cách đây không đâu, mọi người đều đã biết tin tức do phía vụ thành chủ đề lộ ra. Đám người mông vị cũng đang ngày đêm khổ luyện, Hiện tại chúng ta đã có được công pháp phần sau, cần phải tranh thủ thời gian, nói không chừng có thể đuổi kịp họ. Nói thật, ta rất tò mò về ban thưởng trên bảng xếp hạng là gì. Có lẽ lần này trong ba nhà chúng ta, sẽ có người leo lên bảng xếp hạng của dung nham tiền cùng đấy. Lời nói của Ninh Chuyết đã khơi dậy lòng hiếu thắng của chú trạch thâm và Trịnh Tiến, mong muốn mua công pháp phần sau của hai người bỗng trốc tăng vọt. Trịnh Tiến nói thẳng, Ninh huynh lấy đại cục làm trọng. Chủ động bán cho chúng ta công pháp phần sau Cơ kỳ quan trọng này Qua thật vô cùng cao thượng Không phải loại tiểu nhân như Ninh Tiểu Tuệ có thể so sánh được Không biết Ninh Huỳnh muốn giao dịch cái gì Nếu có nhu cầu đặc biệt Cứ nói cho chúng ta nghe thử Vẫn là việc liên quan tới luyện chế Cơ quan viên hầu cấp kim đan sao Ninh Chuyết khẽ lắc đầu Hắn lại nói rõ một lần nữa Chuyện về cơ quan viên hầu tất cả ngày càng cảm thấy mình đã sai lầm Bước đi quá lớn Bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt Trên thực tế, ta chỉ mượn nhờ lực lượng của ba nhà Muốn dành đúc vào ngoài và khung xương của cơ quan viên hầu Còn cách này nó thật sự có thể sử dụng được một khoảng thời gian rất dài Hiện tại ta càng muốn có được những tài nguyên hữu ích cho việc tu hành của bản thân hơn Đặc biệt là đồ vật có thể tinh lọc pháp lực Trịnh Tiễn và Chu Trạch Thâm nghe được lời này thì đều lộ rất vẻ trầm tư Trịnh Tiễn vỗ tay một cái Chuyện này dễ nói Tộc ta có pháp khí chuyên môn dùng để tinh lọc pháp lực Có thể bán cho Ninh Huynh Chu Trạch Thâm lại suy nghĩ rất nhiều Theo như lời của Ninh Chuyết miêu tả Lục hắn tới cánh cửa đạo môn thứ hai Cô không chỉ có một mình hắn Mà còn có những thành viên khác của Ninh ra Ta không cần phải mua sắm công pháp Phần sau từ chỗ hắn Có lẽ có thể mua được từ các thành viên khác Mà thôi không cần phải rắc rối như vậy Chú Trạch Thâm rất nhanh Nghĩ thông suốt Ninh Chuyết và Gã cả... Là cùng một loại người Đều là hạng người có mưu lược Ninh Chuyết nhất định đã dặn dò các thành viên trong đội ngũ Cải tu Chắc chắn sẽ để bọn họ giữ bí mật về công pháp phần sau Ta làm như vậy chưa chắc đã thành công Cho dù thành công cũng sẽ kê thủ oán với hắn Rất rõ ràng mối quan hệ với Ninh Chuyết càng thêm quan trọng hơn Suy nghĩ trong đầu chú trạch thâm xoay chuyển Tộc ta có thể điều động vài vị trận sư Truyền phụ trách bố trí trận pháp cho phủ đệ của Ninh Huynh Ninh Huynh có thể dựa vào trận pháp này để tinh lọc pháp lực Hiệu suất rất cao Ninh Chuyết đã sớm có kế hoạch Về việc sử dụng công pháp phần sau Của ngũ hành khí luật quyết như thế nào Trong vòng một ngày Hàn đã bán bốn công pháp này cho bốn phương Một con cá, bốn phương đều ăn Khiến lợi ích của bản thân Ninh Chuyết Được tôi đào hóa Mong vị không ngừng đột phá vượt quan Ngũ hành khí luật quyết nhất định Không thể giữ bí mật được Thứ này không giống như ma nhiễm huyết cân công Hay kính đài thông linh quyết Bởi vì Ninh Chuyết đã dựng lên một bức tường đá Che khuất tầm bắt của mọi người đối với hai cửa ải nọ Hiện tại nếu như hắn không bán Thì chắc chắn bên phía phù thành chủ cũng sẽ để lộ ra Hiện tại chính là lúc công pháp từ tầng 4 đến tầng 6 Của ngũ hành khí luật quyết có giá trị nhất nên Chuyết nhân cơ hội này mang ra bán Quả nhiên kiếm được một cái giá vô cùng tốt Hắn đã giao dịch được tài nguyên tinh luyện pháp lực Mà bản thân hiện tại cần nhất Hắn là chi mạch của ninh gia Bản thân đã không được chủ mạch coi trọng Hắn không có bối cảnh cũng không có chỗ C Bốn tu luyện ngày càng tốt hơn, nhanh hơn Thì chỉ có thể dựa vào hai bàn tay trắng của mình để giành lấy Miêu tính cho thật kỹ Ninh Chuyết trở về nơi mình ở không lâu Thì xứ già của gia tộc đã mang huyền băng tịnh tuyết phù đến cho hắn Phù lục này toàn thân trắng như tuyết Giống như tư lụa thượng hạng Ninh Chuyết đưa tay sờ Cảm nhận được một chút cảm giác lạnh bốt Phù văn trên phù lục có đường nét uyển chuyển Bút pháp sắc bén Mang phong cách cá nhân độc đáo của phù sư nên tuyệt mơ hồ cảm thấy, vị phù sư chế tác tấm phù lục này, tạo nghệ trên phương diện phù lục hẳn là rất cao, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào thì không phải chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Hắn đặt tấm phù này lên trên lòng bàn tay mình, sau một khoảng thời gian yên tĩnh, mặt ngoài của phù lục liền được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh. Trong vầng sáng này, nhiệt độ không khí giảm xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành từng bông tuyết nhỏ. Mỗi bông tuyết đều cực kỳ nhỏ bé, tựa như từng con mối vằn. Lòng lành trồng suốt Quả nhiên là có linh tính Ninh Chuyết đã từng sử dụng hòa táng bản nhược giải linh kinh Để chế tạo ra rất nhiều cơ quan có linh tính Hắn rất quen thuộc với cảm giác của loại linh tính này Ninh Chuyết bắt đầu tu luyện Hắn vận dụng huyền băng tịnh tuyết phù đông cứng bản thân cho khối băng Để tới khi khối băng tan ra Ninh Chuyết không nén nổi sự sợ hãi lẫn vui mừng Hiệu quả của huyền băng tịnh tuyết phù thật sự kinh người Vượt xa dự đoán cao nhất của Ninh Chuy Phạm khí là quyền phong xa căn bản không thể so sánh được với nó dùng đó để tinh lọc ba đàn tiền lại thêm các thủ đoạn phụ trợ khác chỉ khoảng 7 ngày nữa là ta có thể tinh lọc hoàn toàn bản thân tiêu diệt tất cả các loại khí thức dị tr thiếu hụt duy nhất chính là linh tính có hạn mỗi lần sử dụng đều tiêu hao linh tĩnh hơn nữa ta cũng chỉ có thể sử dụng 15 lần mà thôi mặc dù Ninh thuyết có quyền sử dụng tạm thời nhưng tổng trưởng Ninh Gia cũng có quy định rất nghiêm ngặt phòng ngừa hắn không lạm dụng làm hao hết linh tính của tấm phù lục này, nên quyết nghĩ đến hành văn lưu thủy phù. Sau khi sử dụng Huyền băng Tịnh Tuyết phù, hắn có thể suy đoán ra công hiệu của loại phù nói trên. Khó trách lúc trước Ninh Tiểu Tuệ lại có thể vượt người sau kẻ trước, nhanh chóng tu luyện tới Luyện Khí tầng 3, ngày mai lại thúc dục một chút. Hành văn lưu thủy phù không nên tiếp tục lưu lại trong tay Ninh Tiểu Tuệ kia nữa. Mặc dù bản thân Ninh Tuyết có thể không dùng đến, nhưng cũng phải biểu lộ ra bộ dáng sốt ruột. Hơn nữa cướp được hành văn lưu thủy phù từ tay của Ninh Tiểu Tuệ cũng là gây ra sự suy yếu mạnh mẽ đối với đối thủ cạnh tranh. Chớ kể Ninh Tuyết chỉ là một nhân vật râu ria chủ mạch, lúc trước hắn cũng từng đề cập tới hành văn lưu thủy phù với Ninh Hiểu nhân, nhưng lại bị đối phương cười nhạo Suy tâm vọng tưởng. Hiện tại hắn bằng với mưu lực và thủ đoạn của bản thân, muốn nhờ bốn thế lực lớn không ngừng tranh đấu, đã leo lên vị trí cao không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiểu Tuệ là người chủ mạch Ninh gia. Thế bà cũng phải chủ động dâng bảo vật cho hắn Mà ngay cả lão tổ cấp kim Đan Cũng đã từng nghe nói và thảo luận Về thanh danh của hắn Người khác là mưu cầu dung nham tiên cung Mưu cầu truyền thừa của tám tông thượng nhân Còn Ninh Chuyết lại lợi dụng dung nham tiên cung Cùng với các thế lực lớn đánh cờ Khai thác do vô số tài nguyên Tu luyện cho mình từ trên người họ Không có tư lương của các thế lực khác Làm sao hắn có thể tu luyện Tới trình độ nhanh như vậy chương 207 Tiểu tuệ nhường bảo Sứ giả của tổng trưởng ninh gia Tìm đến ninh tiểu tuệ sắc mặt của vị ninh tiểu tư này hiện tại không được tốt lắm Nàng vẫn đang đắm chìm trong tu luyện Lại bị người ngoài cắt ngang Tốt nhất là người có chuyện quan trọng Nếu không Ninh tiểu tuệ nhìn chăm chăm vị sứ giả nọ Ánh mắt rất nguy hiểm Tu vi của nàng ta bị kẹt lại ở luyện khí tầng 3 Nhưng nàng ta lại sở hữu thiên tư Băng chích ngọc thù Cái xóa mới là phương hướng tu luyện chủ yếu của nàng ta Khách đây không lâu Nàng ta tham gia vào việc dàn đúc cơ quan binh khí hắc xà của trịnh gia Thu hoạch rất lớn Đặc biệt là lĩnh ngộ về áo nghĩa của băng chiếc ngọc thủ Bọn cơ quan binh khí của trịnh gia kia quá hùng hãn tràn đầy sát khí Ninh tiểu tuệ thích triển thiên tư Trợ giúp cơ quan binh khí này vào chỗ chết rồi chủng sinh Quá trình luyện khí này đã khiến cho nàng ta sinh ra rung động mạnh mẽ Để cho nàng ta vào đêm đó trở về Phát hiện ra thiên tư của bản thân đã tinh tiến rất nhiều vậy mà có thể chữa trị vật phẩm cấp kim Đan Trước khi nàng ta hôn nhập tiên cung, cô có thể dựa vào thiên tư để chữa trị thân thể mộc ngũ của bản thân, nhưng phẩm cấp của vật thể và thiên tư chữa trị không cao. Lần này nàng ta phát hiện ngay cả vật thể cấp kim Đan nàng ta cũng có năng lực chữa trị ở một mức độ nhất định nào đó. Khi nình tiểu tuệ thi triển, thiên tư băng chiếc ngọc thủ có thể đông cứng vật phẩm bị hư hỏng thành khối băng. Chờ sau khi khối băng tan ra, Vật phẩm bị hư hỏng thường thường có thể bù đắp được phần thiếu hụt Ví dụ như vết nứt được nắp đầy Hoặc vết thương, khuyết điểm Giống như cây cối tự sinh trưởng mà tự chữa lành Sứ già đã chờ đợi rất lâu Rốt cuộc cũng gặp được ninh tiểu tuệ Cả trực tiền báo tin vui cho nàng Sau đó lại đưa vị tiểu thư này một miếng ngọc giản Về trong ngọc giản chính là công pháp vũ hành khí luật quyết từ tầng 4 đến tầng 6 Tốt, tốt, có một bộ phận này rồi Cuối cùng ta cũng có thể đột phá luyện kỳ Ta sẽ có được càng nhiều pháp lực Có thể thi triển thiên tư nhiều hơn Chờ một chút Đột nhiên sắc mặt của Ninh Tiểu Tuệ hơi biến đổi Ghi đến một loại khả năng nào đó liền hỏi Thứ này lấy được như thế nào Sau khi ta rời đi Đội ngũ của ba nhà lên hợp hành động Đã đánh bại con cơ quan viên hầu thành công rồi sao Sứ giả cũng biết rõ ngọn nguồn vốn dĩ còn muốn giấu giếm Thế nhưng nếu Ninh Tiểu Tuệ đã hỏi Cả con đành phải nói ra sự thật Biết được người xung quan thành công Thu hoạch đầu phần sau công pháp là Ninh Chuyết Lông bày của Ninh Tiểu Tuệ lập tức nhứng chặt Hắn sao? Khói miệng của nàng ta có chút co giật Vẫn không dám tin Sao có thể là Ninh Chuyết? Làm sao hắn có thể có được thực lực như vậy? Sứ giả nói Hắn thật sự có Trong lần hành động thăm dò tiên cung Ninh Chuyết lấy lực lượng một người luôn luôn tiên phong Không gừng thi triển ra các loại pháp thuật Hắn dẫn theo tầm phúc của mình một đường sông phàng Các thành viên trong đội ngũ cải tù vẫn luôn đi theo phía sau hắn Mãi đến khi giao chiến với cơ quan viên hầu Mới phát huy ra được chút tác dụng làm pháo hôi Cuối cùng Ninh Chuyết đã đánh lui cơ quan viên hầu Đi đến cánh cửa đạo môn thứ hai có được công pháp phần sau Cần phải biết rằng phụ thành chủ cách đây không lâu Vừa mới tiết lộ tiền tức Đám người mong vị còn đang tu luyện công pháp từ tầng 4 đến tầng 6 Nói cách khác Đội ngũ cải tu của Ninh Gia chúng ta sắp được kịp phù thành chủ rồi Sứ giả có cảm giác vinh dự mãnh liệt cho gia tộc, càng nói càng hăng say, không chú ý đến mây đen ở trên mặt Ninh Tiểu Tuệ càng ngày càng đậm. Đến khi cảm nhận được ánh mắt lệnh lùng của đối phương, tên sứ giả nọ lập tức ngậm miệng. Ngón tay của Ninh Tiểu Tuệ nắm chặt ngọc giản ghi chép công pháp, vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệnh. Được, được lắm. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, thốt ra những chữ này. Trong lúc nhất thời, nàng ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng ta bởi vì Ninh Tuyết mới bị ép phải rời khỏi đội ngũ cải tu, chuyển ra con đường tự thân tiến vào tiên cung. Kể từ sau khi rời đi, nàng ta luôn một đường thuật buồm xôi gió, tình thế phát triển cực tốt, thậm chí còn tham gia vào việc luyện khí của tu sĩ Kim Đan kỳ. Nhưng Ninh tiểu tuệ chơi sinh kiêu ngạo, thân là người chủ mạch lại bị chi mạch đuổi đi, nàng ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nàng ta cực kỳ căm hận Ninh Tuyết, âm thầm thề về trả thù đối phương. Nàng ta giống như biến thành một người khắp Từ sau khi rời khỏi đội ngũ cải tu Thì liên từ bỏ tất cả vui chơi giải trí Tranh thủ từng thời khắc để tu luyện Mỗi khi mệt mỏi tới cực hạn Cảm thấy bản thân không thể chống đỡ đủ nữa Đàng ta lên nghĩ tới dáng vẻ của Ninh Chuyết Lập tức có thêm 12 vạn phần động lực Việc tu luyện của nàng ta có thể nói là điên cuồng Ngay cả nãy nãi của nàng ta Cũng không nhịn được ba lần 7 lượt cưỡng chế cắt ngang ra lệnh cưỡng chế Ninh Tiểu Tuệ đi nghỉ ngơi Kế hoạch của Ninh Tiểu Tuệ rất đơn giản Đó chính là điên cuồng tu luyện thiên tư Chuẩn bị sau này tìm lại mặt mũi Nhưng lúc này nàng ta lại đột nhiên nghe nói Ninh Chuyết đã đạt được thành công lớn Nàng ta giật mình kinh hãi không thôi Nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng Sẽ có một ngày Ninh Chuyết có thể đuổi kịp mông trùng Phải biết rằng mông trùng là người sở hữu tiên tư Thật sự chính là như vậy Chẳng lẽ cả đời này của ta Đều không thể đuổi kịp được hắn sao Đột nhiên nàng ta triệt để ý thức được Giữa mình và Ninh Chuyết tồn tại một khoảng cách rất lớn về phương diện cơ quan thuật. Khoảng cách lớn tới mức có lẽ cả đời này của nàng ta có cố gắng phấn đấu thì cũng không thể nào rút ngắn được. Ninh Tiểu Tuệ là người kiêu ngạo, luôn lấy thân phận chủ mạch làm vinh. Nhưng hiện tại nàng ta ý thức được bản thân, có lẽ vĩnh viễn không bằng một tên chi mạch như Ninh Chuyết. Điều này khiến nàng ta cảm thấy vô cùng thống cổ, cảm thấy thất bại. Ngọc Giản kỳ chép công pháp có chất liệu mát lạnh. Nhưng bây giờ Ninh Tiểu Tuệ lại cảm thấy nó nóng bỏng vô cùng Nàng ta rất muốn trực tiếp ném nó đi Hùng ngang quảng xuống đất Gần cao đầu hét lớn Đây là do Ninh Chuyết làm được Ta khinh thường nhận Phần công pháp phía sau mà ta tu luyện Nhất định là do chính ta tự mình giành lấy Nhưng nàng ta không làm được điểm này Sau khi đi theo con đường tự thân tiến vào tiên cung Nàng ta phát hiện ra rất nhiều cơ hội mới Cũng hiểu được muốn có được công pháp phần sau Thì e rằng chỉ có thể bắt đầu từ cơ ải thi luyện mà thôi Nàng ta không còn mặt mũi nào để hồn nhập tiền cùng nữa Một khi bị phát hiện Sẽ bị xà lánh, bị cười nhạo Bị xa lánh thì cũng thôi đi Vừa nghĩ đến việc mình sẽ bị Cách đệ tử thế luyện khắc chế nhạo Nên tiểu tuệ lên không còn dũng khí hồn nhập tiền cùng nữa Loại cảm giác này Còn khó chịu hơn là giết nàng Nàng ta không chịu được nổi những thứ này Cho nên trước mắt Nếu ta muốn có được công pháp phần sau E rằng cũng chỉ có thể trông cậy Vân nền truyết Thật gây tầm và đáng hẳn Ninh Tiểu Tuệ biết sau khi xấu hổ thì phải cố gắng, nàng ta muốn trở nên mạch mẽ, điên cuồng muốn bản thân cường đại hơn, nhưng muốn trở nên mạch mẽ thì phải tu luyện công pháp phần sau mà Ninh Chuất đã giành được. Điều này khiến Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy bản thân như nuốt phải rùi bỏ, cực kỳ khó chịu, vô cùng quẫn bách. Tên giữ giả nọ quan sát sắc mặt của nữ vương, thấy sắc mặt của vị Ninh tiểu thư kia nhăn nhó, liền vội vàng quyến hữu an ủi, nói cho nàng biết công pháp phần sau này đã được tổng trưởng Ninh ra mùa lại. Cái gì? Ninh tiểu tuệ sững sở Nàng thật lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều Cô đường này lập tức hừ một tiếng khinh thường nói Gia hỏa ninh truyết này thật sự không biết đại cục Ích kỷ vì tư lợi tích cực điểm Hắn là tộc nhân của ninh gia Từ nhỏ đã được gia tộc che chở Vừa có chút thành tựu liền muốn đám thóp gia tộc sau Lòng trung thành quán ở đâu Vậy mà dám ngang nhiên lấy những thứ này ra giao dịch với gia tộc sau Hắn coi gia tộc là gì Đúng là một tên bạch nhãn lặng Từ khi chào đời tới nay, Ninh Tiểu Tuệ cũng chưa từng gặp một tên chi mạch nào như vậy Hành vi của Ninh Chuyết khiến nàng ta cảm thấy vô cùng chán ghét và phàn cầm Sứ giả kiên trì nói Ngọc Giàn Cộng Pháp đã mang đến rồi Còn việc nữa là liên quan tới hành vân Lưu Thủy Phù tại hạ vụ mạnh tộc trưởng đến đây để thu hồi lại phù này từ chỗ tiểu thư Ninh Tiểu Tuệ sững giờ Cái gì? Cái này không được Theo bản năng nàng ta lên tiếng phản đối Nàng ta luôn mang hành vân lưu thủy phù theo bên người mình Mỗi ngày đều vận dụng thiên tư và pháp lực ồn dưỡng, tôn luyện nó Đột nhiên hành vân lưu thủy phù lại bị gia tộc thu hồi Điều này khiến cho Ninh Tiểu Tuệ hoàn toàn không chuẩn bị chút tâm lý nào Nàng ta cảm thấy rất nghi hoặc Tại sao? Ta vừa mới có được công pháp phần sau Đang muốn tích cực khổ luyện Cần phải dùng đến hành vân lưu thủy phù Sứ giả lại muốn nói lại thôi Ninh Tiểu Tuệ dù sao cũng là người thông minh Nàng lập tức nghĩ tới một khả năng nào đó Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ Có ý gì vậy Chẳng lẽ các người muốn đưa hành vân lưu thủy phù này Cho tên ninh truyết kia sao Chính xác Sứ giả thờ dài một tiếng Về mặt tràn đầy đáng chát nói Đây chính là một trong những nội dung giao dịch Giữa ninh truyết và tộc trưởng đại nhân Làm càn Hắn ta chỉ là một tên tộc nhân chi mạch Vậy mà dám mở miệng yêu cầu như vậy Thật là to gan bằng trời Tộc trưởng vậy mà lại nhượng bộ tới mức này sang Sao có thể nhu nhược như vậy được, để cho một tên tộc nhân chi mạch nhỏ nhòi leo lướt đầu lên cổ. Ninh Tiểu Tuệ tức giận hết ẩm lên. Hành vân Lưu Thủy Phù ẩn chứa linh tính, chính là trọng bào của gia tộc. Vậy mà không cho chủ mạch sử dụng trước, lại chắp tay đưa cho người của chi mạch. Thật là đảo lộn thiên địa, trong ninh gia này suốt cuộc ai làm chủ. Ninh Tiểu Tuệ tức giận tới mức sắc mặt sành mét, liên tục quát mắng. Sư gia chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn chịu trận. Gã đã sớm liệu trước được phản đứng của Ninh Tiểu Tuệ Ninh Tiểu Tuệ hung hăng Chỉ mắng Ninh Chuyết một trận Sau một hồi lâu mới thở hồn hền ngừng lại Sứ già nhân cơ hội giải thích Gã cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi Bệnh lệnh này là giúp tộc trưởng đại nhân bàn xuống Mong Ninh Tiểu Tuệ đại nhân Đại lượng đừng làm khó gã Ninh Tiểu Tuệ hư một tiếng Người chờ đó Ta sẽ đi tìm nãy nãi của mình Nói cho ra nhẽ chuyện này Kết quả nãy nãi của Ninh Tiểu Tuệ Sau khi nghe xong được chuyện này Ngược lại còn mở miệng quyết nhủ nặng Ninh Chuyết vốn không phải là người dễ chọc Nó rất có thủ đoạn Phía sau lại có cao nhân của chi mạch trì điểm Ngay cả thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân Cũng bị nó kéo xuống ngựa Hiện tại nó nắm giữ chợ đen Dưới trường có rất nhiều tinh ngành các trúc cơ Toàn bộ chi mạch của gia tộc tiêu đứng sau lưng nó Nó còn có quan hệ mật thiết Với chu gia và trịnh gia Quan trọng nhất là nó đã lọt vào mắt xanh Của lão tổ trong tộc chúng ta Lão Tổ đã công khai bày tỏ Ninh Chuyết là người có cống hiến cho Ninh Gia. Tiểu Tuệ, quân thù trả thù 10 năm chưa muộn, trước mắt danh tiếng của tên Ninh Chuyết này đang thỉnh. Chúng ta không nên đối đầu trực diện với nó, đời thức khí thế lực của nó suy yếu, lúc đó ra tay báo thù cũng không muộn. Không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, tạm thời nhịn một chút cũng không sao cả. Ninh Tiểu Tuệ biểu môi, ôm lệ kênh tay nãy nãy nhà mình không ngừng lai động, liên tục lạc nỗng. Nhưng lần này nãy nãy của nàng ta lại kiên quyết nói Tiểu tuệ so với Ninh Hiểu Nhân Thì ngươi là người như thế nào Lúc này mà ngươi còn đối đầu với tiểu tử kia sao Rất có thể sẽ chịu chung số phận Với thiếu tổng trưởng chúng ta đấy Sắp mặt của Ninh tiểu tuệ trắng bạch Nãy nãy à Có người che chở cho tuệ nhi Làm sao con có thể Nãy nãy của nàng trực tiếp cắt ngăn Ta cũng chỉ là một vị già lão mà thôi Ngươi nhìn tổng trưởng đại nhân mà xem Địa vị của hắn còn cao hơn ta rất nhiều Cũng trọng yếu hơn không biết bao nhiêu Nhưng cuối cùng Hắn có bảo vệ được nhi tử của mình hay không Cánh môi của ninh tiểu tuệ kia khẽ run dày Hồi lâu cũng không nói nên lời Cuối cùng sắc mặt của nàng ta Trong sự sành mét Đành phải giao hành vấn lưu thủy phù cho vị sứ giả nọ Sứ giả nhận được phù này Thì lên vội vàng cáo từ Không dám nán lại quá lâu Ninh tiểu tuệ nhìn chầm chầm bóng lưng rời đi Của sứ giả Hẳn tình nghĩ rằng nghến lợi Nình, chuyết Nỗi nhục ngày hôm nay Ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần <cười> Những ngày tốt đẹp của người Cũng sẽ không kéo dài lâu đâu Ta đã phát hiện ra tự thân nhập tiên cung Mới là trọng điểm Đợi đến khi ta tích lũy đủ công hiến Ta có thể hôi đoái chức vị trong tiên cung Chức vị cao nhất Hắn là cung chủ Ta có thiên tư bằng chi ngọc thủ Cũng sắp tích lũy đủ tiêu chuẩn Có thể đổi lấy chức vị y sư Một khi có được chức vị y sư Tốc độ tích lụy công hiến của ta sẽ nhanh hơn gấp 5 lần. Từ đó về sau, sẽ một đường hát vàng tiến mạnh. Tù vị, công hiến và chức vị của ta sau này đều sẽ hoàn toàn nghiên ép ngươi. Tất cả những món nợ của chúng ta đều sẽ ghi nhớ rõ ràng. Sẽ có một ngày, ta sẽ thành toán rõ ràng với ngươi. Trường 208, tầng 9 Đình Phong Đội ngũ cải tu của Phương Thành Chủ đã lập tức bế quan luyện tập được một thời gian. Bà vị thủ lĩnh Lý Đa Luân, Phùng Phi Đao, Quan Thiết Tòa Lại gặp nhau để thảo luận về Ninh Chuyết Lý Đa Luân mập mạp lên tiếng trước Các người đã nghe gì chưa? Có kẻ đã đuổi kịp ghi chép của chúng ta rồi đấy Cá lùn Phùng Phi Đao gặp đầu Ta biết là Ninh Chuyết của Ninh Gia Quan Thiết Tòa trầm dọc, to về nghi hoặc Bên chúng ta cũng mong trùng thiếu ra Bên phía Ninh Gia thì có gì đặc biệt Làm sao làm được? Lý Đa Luân nên giải thích cặn kẽ một phên Sau khi nghe xong ngay cả một người cứng rắn như quan thuyết tỏa Cũng phải hít một gụm khí lạnh Khi biết Ninh Chuyết chỉ dùng pháp thuật ngũ hành Đến cuồng công kích để vượt quan Gãi có chút thán phục Lợi hại thật Tất cả chúng ta đều từng tu luyện những pháp thuật ngũ hành này Ninh Chuyết chỉ dựa vào chúng Đã có thể tiến thẳng đến cánh cửa đạo môn thứ hai Có thể thấy tạo nghệ pháp thuật Của gia hỏa này không thể coi thường vậy biết rằng chúng ta đều có tên trên bảng xếp hạng Mỗi khoảng thời gian Có thể nhận được Chỉ cần lựa chọn pháp thuật Chúng ta có thể như thế hồ quán đình Thu hoạch kinh nghiệm thi pháp Mặc dù vậy Không có bất kỳ người nào cho chúng ta Có thể đạt đến trình độ như Ninh Chuyết Hắn không có bất kỳ ban thưởng nào Từ trên bảng xếp hạng Hoàn toàn dựa vào chính mình Điều này mới thật sự đáng sợ Phục vi đào quanh tay suy đoán Ninh Chuyết làm cách nào có thể vận dụng Thuần thuộc các loại pháp thuật ngũ hành Tới mức như vậy chỉ trong thời gian ngắn Chẳng lẽ ngoài việc tu hành ra Hắn đã dành toàn bộ thời gian để luyện tập pháp thuật sau Nhìn kỹ lại một chút Hắn là đã bị kẹt lại ở luyện khí tầng 3 từ rất lâu rồi Nhưng không có công pháp tu hành những tầng kế tiếp Tù vi không thể tiến bộ Dưới loại tình huống này Việc hắn dồn hết thời gian và tinh lực Để luyện tập pháp thuật cũng là điều dễ hiểu Nhưng Lý Đa Luân lại lắc đầu Đó chỉ là tiêu chuẩn của người bình thường Theo ta được biết Ninh Chuyết cũng không phải là một người bình thường Rõ ràng là người này biết được nhiều hơn Gia giải thích thêm cho hai người về những sự tích của Ninh Tuyết, Ninh Tuyết nắm trong tay trợ đen, giải quyết xong chuyện thiếu tục trưởng Ninh gia, ân dựa vào lực lượng ba nhà đang công khai luyện chế cơ quan viên hầu cấp kim đan. Mặc dù hắn nhiều lần giải thích với bên ngoài rằng hiện tại chỉ gián đúc vỏ ngoài vào ngoài và khung xương của cơ quan viên hầu, nhưng với tù vi luyện khí tầng 3 của hắn, có thể làm được tới bước này đã là vô cùng ghê gớm. Hiện tại đội ngũ cải tu của Ninh gia đã hoàn toàn do Ninh Tuyết một tay nắm giữ. Thiên tài chủ mạch ninh ra là ninh tiểu tuệ Đã bị án gạt ra ngoài lề Một người trẻ tuổi từ từng lớp thấp kém nhất Leo lên nhờ hắn Tuyệt đối không thể xem thường Lý Đà Luân có đánh giá rất cao với ninh truyết Ngay sau những điều này Hai người còn lại đều rơi vào trầm mặt Với tư cách là người mở trường Bọn họ cảm nhận được áp lực tới từ kẻ bám đuôi phía sau mình Phùng phi đao có chút cảm thắn Giả hỏa ninh truyết này Quả nhiên không phải là một thiên tài tầm thường Ta rất tò mò hắn rốt cuộc có thiên tư gì Lông mày của quan thiết tỏa Lập tức nhớn lên Gà mang theo một chút thần sắc khó có thể tin Tiến hành suy đoán Chẳng lẽ hắn còn có tiên tư Ba người đôi mắt nhìn nhau Một lần nữa im lặng không nói gì Trong phòng tu luyện có quy cách tốt nhất Của phu thanh trù Mông trùng nhìn ngọc giản ở trên tay mình Lông mày của gã hơi nhíu lại mà lầm bầm Ninh truyết sao Lần đầu tiên Ý chính thức biết được cái tên ninh truyết này Hừm Muốn đuổi kịp ta Nguyên còn non lắm Trước phải cố gắng hết sức Sánh vai đi cùng với ta đã Nếu được như vậy Ta thật sự sẽ cảm thấy rất cào hứng Bởi vì hiện tại việc thăm dò thật sự có chút nhàm chán Mông trùng rất chờ mong Kim huyết chiến viên đại thắng Đến gây sự với mình Y khát khào được báo thù Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây Dưới sự sắp xếp của ninh chuyết Viên đại thắng luôn chủ động Tránh mặt khiến mông trùng rất bực bội Ném ngọc giàn sang một bên Mông trùng lại đắm chìm trong việc tu luyện Tiền từ cũng buôn đột lôi Sau một khắc Vô số điện quang cuồn cuộn ở trên người y Dưới sự thúc đẩy của điện quang tốc độ tu luyện của vị thiếu chủ này lập tức tăng bọt Mỗi nhịp thở đều có tiến bộ Vì liên tục sử dụng tiên tư Trong khoảng thời gian gần đây Mông trùng lại gầy đi trông thấy Hiện tại xương gò má của y nhô cao Học mắt trũng sâu Y đã sử dụng tiền tư quá nhiều lần Tuy nhiên Cùng với việc trả giá thật lớn Y cũng gặt hái được rất nhiều lợi ích Hiện tại tu vi của Y Đã đạt tới tầng năm hậu kỳ Sắp đạt tới đỉnh phòng Phù thành chủ bên trong thư phòng Phi tư đang xử lý công vụ Gã đã bắt đầu làm việc từ lúc trời tờ mờ sáng Ngọc giản mà gã đã xử lý xong Được đặt ngay ngắn Ở một góc bàn đọc sách Chất thành một trồng cao gần bằng kết cầm của gã Phi tư vừa định thở vào nhẹ nhóm Thì thuộc hạ lại bưng thêm một phần ngọc giản mới Gã vốn đã quen với tình huống này Chỉ đánh bắt đắc dĩ thờ dài một thời Từ khi chiêu huyền lệnh được ban xuống Sự vụ mà gã phải xử lý tăng lên gấp 10 lần Nhiều việc tưởng chừng như lông gà vò tỏi Nhưng thực chất lệ ghê này ảnh hưởng rất lớn Bởi vì có quá nhiều nhân vật trọng yếu đổ xô tới hòa thị tiên thành Ví dụ như đệ tử trên truyền cấp kim đan của Thái Thanh Cung từ tiểu các Vì từ phải xử lý thật chu toán những chuyện này mà khi xử lý không tốt Gây nên xung đột dẫn tới hòa thị tiên thành mất ổn định Tạo nên trùng kích không nhỏ cho sự thống trị của mông vị Đồng thời gã còn phải đề phòng những tên ma tu của vệ hồn tông Cách đây không lâu, La Thương đã ra tay Phát động đại chiến cho một căn cứ bí mật dưới lòng đất Trong trận chiến này, thậm chí còn bộc phát ra kỳ tức của Nguyễn Anh Kỳ Tình huống này đã giống đến hồi chuông cảnh báo cho phí tư Sau đó dựa theo thăm dò hiện trường Bọn họ còn phát hiện ra kỳ tức thi pháp của bất không môn Theo phòng đoán của bọn họ Ít nhất có một vị đệ tử chân truyền Kim Đan Kỳ của Bất Không Môn Tham gia trận chiến này Nhưng hiện tại vẫn chưa biết đó là người nào Chiều hình lệnh được ban xuống Khiến hòa thị tiên thành trở thành một vòng xoáy Phòng vân biến nào khôn lường Một chiêu này của năm Đậu Quốc Đã đủ khiến cho bông vị tốn công ít tầm sức và nhân lực Không chỉ Phi Tư Mà ngay cả Chị Đôn cũng như vậy Gần đây luôn luôn đầu tắt mặt tối Phi Tư không phải hoặc không nghĩ tới Việc chiêu mộ vụ tá cho mình Nhưng gã hoàn toàn không nhìn vừa mắt đối với những người ứng cử Bọn họ nếu như không đủ năng lực Thì chính là thân phận không đủ Cả bất giác lại nghĩ tên Ninh Chuyết Tuy rằng tù vi của vị thiếu niên này Chỉ mới luyện khí tầng 3 Vẫn rất kém cỏi Nhưng năng lực bán thể hiện ra đã sớm lọt vào mắt xanh của phí tư rồi Phí tư không khỏi nhớ lại tin tức mới nhất về Ninh Chuyết Gã cũng thật sự không ngờ đối phương lại có thể làm được tới mức này Vậy mà lại có thể đuổi ngang ghi chép của mông trùng Hiện tại tiểu tử ninh truyết này cũng có được công pháp kế tiếp của hành khi luật quyết Thế nhưng hùng hằng quá sẽ hóa dở Có lẽ hắn cũng không hiểu đạo lý này lắm Dù sao tuổi còn trẻ, thành tựu đạt được lại lớn như vậy Nhiều như thế, chỉ có thể tự mình nếm trà những bài học kinh nghiệm thế này thì mới có thể hiểu rõ được Tiểu gia hỏa người nên tu tay lại một chút Tiến thêm một bước nữa là người sẽ gặp xui xẻo đấy Vì từ chỉ có thể âm thầm nói như vậy Chứ không hề ra mặt khuyên nổ nền Gã vô cùng tán thưởng và cũng xem trọng thiếu nền linh gia này Cho rằng hắn chính là bàn sao lúc còn trẻ của mình Bản thân gã cũng từng chịu phải thiệt thòi vì qua mức đóng vội Bây giờ gã cũng muốn nhìn xem nền truyết Gã phải thiệt thòi giống như vậy Vì từ âm thầm chờ đợi cơ hội Gã muốn chờ tới lúc Linh truyết dưới vào hố sâu Sau đó bản thân sẽ ra tài giúp đỡ Làm như vậy, hành động thu phục nhân tâm sẽ đạt được hiệu quả gấp bộ Tộc địa ninh ra Khốn kiếp khốn kiếp Ninh tiểu tuệ đột nhiên mở hai mắt của mình ra Khi thức của nàng ta như nước đang sôi sục Bộ ngực và phòng không yên Khi tu luyện phần sau của công phá vũ hành khí luật quyết Nàng ta luôn cảm thấy vào phòng không yên Tâm phiền ý loạn Không so sánh thì không đau thương Đặc biệt là sau khi cảm nhận được tiền lợi to lớn Mà hành vấn lưu thủy phủ mang đến cho việc tu luyện Nàng ta càng khó có thể chịu đựng được Tức độ tiến triển những rùa bò hiện tại Điều này khiến nàng ta vô cùng nhớ mong Hành vân lưu thủy phù Từ chỗ thiếu thốn sang chỗ sang trọng Thì dễ Nhưng nếu từ chỗ sang trọng xuống chỗ thiếu thốn Thì sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần Mỗi khi nhờ tới chuyện Hành vân lưu thủy phù rơi vào trong tay của Ninh Chuyết Nàng ta lại cảm thấy khó chịu vô cùng Bảo phù của nàng ta Đang giúp sức cho kiểu nhân đối thủ của nàng ta Giúp cho hắn tăng trưởng tu vi Ninh tiểu tuệ cảm thấy rất khó chịu Buồn bực tức cực điểm Nàng ta không hề biết rằng Ninh Chuyết sau khi có được hành vân lưu thủy phù Đã đặt nó sang một bên Dào cho tôn linh đồng tiến hành kiểm tra Dù sao tấm vù lục này Cũng được lấy từ tay của Ninh Tiểu Tuệ Ninh Chuyết không thể đảm bảo rằng Nàng ta có động tay động chân gì đó Trên phù lục này hay không Thứ mà Ninh Tiểu Tuệ cầu còn không được Đối với Ninh Chuyết mà nói Lại là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao Hắn không quan tâm tới việc đề cao tu vi Thưa hắn thiếu chính là tinh luyện động tu vi Tam Bảo trong mật thất tu luyện nên thuyết ngồi xếp bằng ở trên đoàn hắn há mồm nuốt một viên thuần nhất đan tiêu dục pháp lực nhanh chóng tiêu hóa dược lực đồng thời dùng tinh huyết bao bọc dược lực khi huyết lưu chuyển toàn thân mang theo dược lực đi khắp các kinh mạch hắn lấy pháp khí Long quyển phong xa tiến hành tinh luyện đối với pháp lực bản thân đồng thời sử dụng thành nguyên bảo kính món pháp khí này có được từ tay trịnh ra là do nênuyết đầu lấy từ chuyện bán phần công pháp kế tiếp Phẩm chất của pháp khí này rất cao Hiệu quả cũng vượt trội hơn hẳn so với Long quyển phong xa Ninh Chuyết quán thâu tu vi tam bào của mình vào bên trong thành nguyên bảo kính Sau đó thành nguyên bảo kính sẽ trả ngược Tu vi trở về Tu vi trả về sẽ tình khiết và cố động hơn Rất nhiều so với trước đây Trong suốt quá trình tu luyện của Ninh Chuyết Trận pháp trong mật thất tu luyện Vẫn luôn phát huy tác dụng Sự trợ giúp mà trận pháp mang lại Cũng cho hắn không nhỏ Trận pháp này chính là do chu trạch thâm của chu ra Phải mấy vị cao thủ trận pháp của chu gia tới đây bố trí dành riêng cho Ninh Chuyết Có hiệu quả tinh luyện rất mạnh Từng loại thủ đoạn như thế chồng chất lên nhau Khiến cho tốc độ tinh luyện tu vi của hắn Trở nên cực kỳ kinh người Tù trần giới phát triển tới này Việc khai thác khẩu hết các loại tài nguyên Đều đạt hiệu suất rất cao Các phương diện, phụ trợ tu luyện đều có đủ Cần cái gì đều có cái đó Kỳ thật phát triển Anh ngừng tới mọi mặt luyện tập của tù sĩ Điều này khiến nhu cầu về tài nguyên của các tu sĩ trở nên to lớn từ mức xưa nay chưa từng có Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, có phương pháp thích hợp, quá trình tu hành có thể trở nên cực kỳ thần tốc Nên truyết dựa vào các mối quan hệ, bằng vào thủ đoạn của bản thân Khiến cho mình có thể sử dụng được các loại tài nguyên của ba đại gia tộc Nếu là trước đây, ngay cả những thiên kiêu tri tử như trịnh tiễn, chu trạch thâm Cũng rất khó có thể làm được từ mức như hắn Dùng nhàm tiền cùng xuất thế Đã khiến cho ba nhà có tính toán riêng Lại thêm áp lực từ phụ thân chủ mang lại Ba nhà buộc phải tiến hành hợp tác chặt chẽ với nhau Điều này đã tạo cho Ninh Chuyết Một mảnh đất màu mỡ được phát triển Nếu là trước đây Hắn rất khó có thể điều động được tài nguyên Của ba nhà một cách triệt để được Thời gian trôi qua rất nhanh Bên trong mật thất tu luyện Ninh Chuyết được bao phủ bên trong tầng tầng phủ vân Hắn một lúc làm ba công việc Thôi động công pháp tầng 9 Bắt đầu bước đột chốt Trong khoảnh khắc này, hắn đã đột phá từ tầng 8 đỉnh phong lên tới tầng 9 sơ kỳ. Quá trình đột phá này diễn ra hết sức tự nhiên, không bất gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Khi nền truyết tiếp tục vận chuyển ba môn công pháp cùng một lúc, tù vị tâm bảo của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt Tầng 9 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tầng 9 đỉnh phong. Đúng như Tô Đinh Đồng dự đoán, lần song tu âm dương nhị khí trước đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã giúp nền truyết tích lũy được nội lực thâm hậu Khi hắn tinh luyện tu vi tầng 8 tới mức cực cạn, tiến hành đột phá. liền một mạch từ tầng 9 sơ kỳ, tiến thẳng lên tầng 9 đỉnh phong. Ninh Chuyết cảm thấy ba đại đan liền của mình suốt cuộc cũng không còn sừng đau khó chịu nữa. Toàn thân của hắn cũng trở nên thoải mái hơn. Tầng 9 đỉnh phong, tốc độ nhanh hơn so với dự kiến của ta rất nhiều. Tiếp theo chính là việc tiếp tục tinh luyện, cũng như chuẩn bị cho việc chúc cơ. Trục cơ ba đại đan liền, vừa nghĩ tới chuyện này, Ninh Chuyết không khỏi tràn đầy mong đợi Cảm xúc bảnh trướng Trong tu trần giới Những người có thể đồng tu ba môn công pháp khác nhau Bằng ba đại đan điền Sau đó tấn thần trúc cờ đều cực kỳ hiếm thấy Cho dù những đại tông đại phái Như vệ hồn tông, bất công môn Thì cũng là như vậy Hệ trường 108 Đà tạ chương vị đồng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại